Nàng còn ngồi đó suy nghĩ Nàng cảm thấy đau đớn vì cha nàng không có trái tim như những người cha khác đối với con Khi còn ở trong trường dòng Đã bao nhiêu lần Nàng nhìn cảnh các cô con gái chạy đến ôm chầm lấy cổ cha Như là những con gà vẫn hay rúc vào cánh mẹ chúng Nhưng cha nàng thì khác Thay vì âu yếm con Ông lại toàn ấn tiền vào tay con vì vậy, nàng cũng cảm thấy như cha nàng còn nghĩ đến con dù ít ỏi, và trái tim người cha ở ông chưa đến nỗi bị đóng băng lại. Cuối cùng, nàng đi đến một quyết luận, cha nàng cho dù không phải là một quý tộc đi nữa, thì vẫn là cha của nàng. Sự vẻ phỡn, phung phí, ăn chơi, Âu oh, cũng là cá tính của người đàn ông. Những người đàn ông mà không có vợ thì ngay cả hoàng thái tử Rudolf cũng vẻ phỡn kia mà. Người ta thường hay nói rằng các ông vua rượu chè tối ngày mà lại còn tàn ác nữa chứ. Như vậy thì cha nàng đã thấm tháp vào đâu so với họ. Cha nàng có tỏ ra phàm phu một chút, nhưng ông còn có đầu óc. Và một khi ông có suy nghĩ, ông cũng là một người tốt. Một người tốt cũng có quyền thích các hội vui đùa thỏa chí với ông dược sĩ. Ông thương gia nào đó chứ. Và điệu nhảy của một cô gái lẳng lơ trên chiếc bàn nữa chứ. Nghĩ tới đó nàng hơi kinh hãi, nhưng rồi nàng lại mơ màng tiếp tục. Mọi việc sẽ không có kết quả nếu như nàng tỏ ra bứng bỉnh và từ chối cha Lẽ ra nàng vẫn cứ đi theo cha sang thăm Nora Ở nhà cô ta, nàng sẽ tỏ ra lạnh lùng và lãnh đạm Như vậy, cha nàng sẽ thấy là nàng không phải là một khúc gỗ vô chi vô giác Nàng biết đánh giá con người Rồi ông cũng sẽ nhạt dần với Nora Sau một vài lần như vậy, cha nàng cũng sẽ hiểu Nora thuộc loại con gái rẻ tiền Hai cha con nàng sẽ giữ chọn tình cảm với nhau, chung sống yên ổn Sau nhiều câu lẽ ra, lẽ ra nữa của nàng, mà trong suy nghĩ của phụ nữ thì có nhiều như nước biển, nàng cảm thấy một luồng ấm áp, chạy trong tim. Nàng nên vào phòng cha ôm lấy cổ ông mà nói, cha thân yêu tốt bụng của con, cha hãy yêu thương lấy con. Đôi mắt rưng rưng lệ, nàng đứng vất dậy vội vã đi xuyên qua phòng khách, đến cánh cửa buồng làm việc của cha. Nàng cầm lấy quả đấm cửa và nhẹ nhàng mở ra. Cha nàng đang nằm trên đi văng. Tờ báo rơi trên sàn nhà, tờ báo tuột khỏi tay cha nàng mà rơi xuống khi ông ngủ say xưa, miệng há ra. Idor nhặt tờ báo lên, nàng nhìn quanh xem nên đặt nó ở đâu. Sau đó nàng quyết định không đặt lên bàn mà cầm ra phòng khách ngồi đọc. Nàng không thích đọc những tin chính trị, nàng chỉ thích đọc truyện ngắn. Bây giờ thì nàng đã có thể tự do đọc các truyện ngắn ở trên báo. Trước tiên nàng đọc lướt qua một lượt, một tin về các vụ xử của tòa án bởi vì sự hấp dẫn của vụ. Vực vụ vấn đề. Một vụ án thú vị. Tờ cuối có một khung nhỏ hình chữ nhật bị cắt rỗng trong mục tin giao vặt. Chắc cha nàng cắt một tin gì đó mà ông quan tâm. Các tin khác đập vào mắt nàng, đó là dự lời giao bán các loại trang sức. Nàng chợt nhớ ra các đồ trang sức mà mình định mua, cả những mặt dây chuyền có hình Đức Mẹ Maria nữa. Sao nàng lại có thể quên được nhỉ? Nào, phải đi sửa sai thôi. Nàng bước ra ngoài cửa phòng, Vậy cô gái cầm điếc Pani ra hiệu cho cô đi theo. Cần phải mang theo bao nhiêu tiền đây? Nàng không muốn cầm hết đi vì sợ mất. Một cái mặt dây chuyền vàng không thể đắt hơn 20 quân được. Mà nếu nhiều hơn, chưa chắc nàng đã dám mua. Nàng cho vào ví 200 quân rồi thay trang phục. Đi nào Pani. Nàng dừng lại trước cửa hiệu bán đồ trang sức. Đưa mắt nhìn các dây chuyền trong tủ kính. Nàng tìm chiếc vòng tay như dây xích với cái chốt hình ngôi nhà nhỏ bằng vàng có nạm những hạt kim cương mà không thấy đâu nữa Thay vào chỗ đó là ba chiếc vòng đeo tay khác, khác lấp lánh vàng nhưng chẳng có chiếc nào đẹp bằng chiếc cũ cả Nàng cảm thấy một tình cảm khó tả Nàng ngột thở khi nghĩ có ai đó đã muốn mất chiếc vòng của nàng Nhưng nhỡ vẫn còn thì sao Em hãy đứng đợi chị nhé Nàng nói với cô gái câm rồi bước vào hiệu Trong cửa hiệu chỉ có một phụ nữ còn trẻ đang ngồi Trên đầu bà ta có treo một loạt những cây chuyền vàng to tướng Tóc của bà đen nhánh và xoăn dưới cằm bự mỡ Thấy Ido bước vào cửa hàng Trên mặt bà ta xuất hiện một nụ cười Xin phục vụ tiểu thư Lẽ ra Ido đã hỏi mua dây chuyền đức mẹ Maria Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn bà Do Thái Nàng lại không hỏi nữa Có một cái vòng đeo tay mà tôi đã nhìn thấy ở ngoài tủ kính kia Cái vòng dây xích Chốt là một ngôi nhà nhỏ băng vang đâu rồi Nàng hỏi thằng bà chủ hiệu à, tôi có biết Người đàn bà chào nàng rồi nói Tiểu thư không thấy nữa ư Vậy thì chồng tôi đã mới bán nó rồi Bà ta đưa tay mở ngăn kéo Tìm cái gì đó trong Tìm cái gì trong đó Chồng tôi đã bán rồi tôi biết mà Nhưng còn có những cái đẹp hơn mà lại rẻ Thưa tiểu thư Không tôi chỉ cần cái đó thôi Hôm nay có những cái nhẫn mới tuyệt vời, rất mốt, tôi lấy cho tiểu thư xem nhé. Vừa nói, bà ta vừa đặt một trước mặt y đo một hộp nhung đen, trong đó có khoảng 100 chiếc nhẫn đủ loại. Y đo chăm chú nhìn, nhìn những chiếc nhẫn. Nàng chưa có chiếc nhẫn nào bao giờ, khi còn ở trong trường, thứ bảy nào nàng cũng xưng tội. Con có tội vì đã ước muốn có một chiếc nhẫn như bạn con đã đeo. Nhiều lúc nàng ngừng ngại một chút rồi mới nói với cô bạn. Cho mình đeo thùng một chút Còn bây giờ thì nàng đã tự do Nàng có quyền đeo nhẫn Thậm chí còn phải bắt buộc có nhẫn nữa ấy chứ Thử hỏi trên thế giới này Còn ở nơi nào phụ nữ không đeo nhẫn Nàng biết một điều Nếu đeo nhẫn mật đá Thì phải hợp với màu của trang phục nữa Chỉ có nhẫn kim cương là có thể hợp với mọi loại trang phục Đôi mắt của nàng dừng lại Ở một chiếc nhẫn kim cương mỏng mảnh Nhưng nàng chợt nhớ rằng Mẹ nàng trước kia cũng có bao nhiêu là nhẫn Chắc rằng chúng vẫn còn Thế như cha nàng đã không mang bán chúng đi, nhưng mà nàng cũng không thấy mẹ nhặt, nàng có đeo nhẫn kim cương. Cái này giá bao nhiêu? Chỉ 800 coron thôi, thưa tiểu thư, nhưng mà ở đây còn có loại rẻ hơn nữa. Bà ta giơ tay, giơ lên một chiếc nhẫn mặt đá. Y đo vẫn nhìn chiếc nhẫn 800 coron, không phải của giởm chứ. Ồ không, ở tiệm của chúng tôi có cả đá giả, nhưng tôi để nó riêng ở chỗ khác kia, những loại đó tôi không giới thiệu với tiểu thư. Khi người nào đó bước vào tiệm, ngay lập tức tôi phải nhận định người đó thuộc hạng nào để mà giới thiệu hàng chứ Tất nhiên tôi biết phải giới thiệu đồ thật với ai chứ Thế giá có rẻ hơn được một chút không? Thưa tiểu thư, không thể bớt được Vì tôi cũng phân biệt ngay được Ai là người phải nói giá cao lên để cho họ phải trả giá Còn ai là người nói giá thật chứ Ý đò ngần ngừ trước cái nhẫn Tôi lại không mang theo đủ tiền Nàng lấy làm tiếc đã để tiền ở nhà Quả là còn chưa có kinh nghiệm Nàng nhận thấy mình còn quá nông nổi Nếu như những người đàn bà khác Họ sẽ không làm như nàng Người đàn ông do thái nhỏ bé Do quay nón màu nâu bước vào Khuôn mặt của ông ta mệt mỏi Đôi vai hẹp kiểu người này không bao giờ to cao hơn được cả Nhìn sau lưng họ Thì dù họ có 50 tuổi Non cũng chỉ như một cậu bé thôi Đôi lông mày của bà chủ tiệm hơi trao lại một thoáng Rồi dãn ra ngay Không sao thưa tiểu thư Tiểu thư có thể gửi tại đây Hoặc là tôi sẽ tiễn tiểu thư về nhà lấy tiền cũng được Tiểu thư ở có xa đây không? Um, ở phố Phua Đô Bà biết nhà ông o Peter chứ Người đàn ông dâu nâu đã vòng ra phía sau quầy đứng cạnh vợ Ông o Peter ư Ông chủ cửa tiệm nói mỗi lúc một nhiệt tình hơn Hình như tiểu thư là con của ông nhà Ôi tôi thật là may mắn quá Tôi rất mừng Còn bà Sao bà lại giới thiệu cho tiểu thư những chiếc nhẫn vàng hàng chợ thế này? Tiểu thư không dùng loại hàng đó. Ông ta quay lại mở một cánh tủ to, lôi ra một cái hộp sắt. Ông mở hộp sắt và bốc ra một vốc nhẫn. Đây, mời tiểu thư, tôi hãnh diện về chuyện này đấy. Những cái nhẫn này mới là kim cương đã quý hàng hảo hạng. Ông ta quay nhìn vợ vẻ không hài lòng. Bà nghĩ thế nào mà lại đưa các thứ kia cho tiểu thư sang trọng như vậy chứ? Bà chủ quầy rụt rè rời khỏi quầy. Tôi không biết trước. Hãy tha lỗi cho tôi. Ông chủ tiệm nhận một chiếc nhẫn lộng lẫy lấp lánh. Đây, xin mời tiểu thư xem. Một viên kim cương to nhé. Đấy nữa này, một mới nhất của Paris. Tất cả đều là hàng loại một cả đấy. con gái của ông Opetre không bao giờ dùng loại hàng hai cả. Có đúng ông thân, thân sinh ra tiểu thư giới thiệu tiểu thư đến cửa hiệu của tôi không? Ông chú đại lý bán rượu lớn, thương phải mua những chiếc nhẫn loại đắt tiền và thích hợp hai uh, tiểu thư muốn chọn loại nhẫn giống như của bà thân sinh ra tiểu thư? Nàng chọn trong đó một chiếc nhẫn trông có vẻ khiêm tốn nhất. Nàng hỏi giá, nhưng ông chủ chỉ nói, Xin uh, tiểu thư cứ bình tâm, rồi tôi sẽ tính tiền nong với ông thân sinh của tiểu thư. Chỉ cần uh, tiểu thư uh, lúc về hãy đưa chiếc nhẫn này và nói cho ông Peter biết tiểu thư đã mua chiếc nhẫn đó ở cửa hiệu của tôi. Ông chủ đi ra bàn viết, lấy một quyển vở lớn. Ông cong ngón tay út, cắm cúi viết vào đó. Ông dừng lại một chút, chấm bút vào lọ mực. Ido nhìn quyển vở và thấy đầu trang có chữ ông o Peter một chiếc nhẫn hạt xoàn lớn, 2570 coron. Thế là xong thưa tiểu thư. Ido đứng lặng, nàng cảm thấy hết sự liều lĩnh của mình. Như vậy là nàng đã sử dụng tên của cha nàng để mua thứ mà nàng thích. Vậy mà cha nàng lại tin tưởng ở nàng Giao cho nàng mua bán tùy ý Dù là những thứ hàng nhìn thích mắt hay thích ăn Nhưng ai có thể lường trước được Nàng Nghiêm ngâm nghĩ Cuối cùng tháo chiếc nhẫn ra và nhủ thầm Được rồi, ta sẽ về nhà hỏi cha ta xem Cái nhẫn như vậy có đúng giá không Nàng thả chiếc nhẫn vào sắc tay Rồi gật đầu chào ông chủ hiệu đi ra Ngoài phố, nàng vừa đi vừa nghĩ thầm Dù sao nàng cũng có thể hợp được với cha nàng Muốn gì thì nàng cũng đã được sống trong một thế giới khác rồi Giữa trường dòng và nhà của cha con nàng Đã khác nhau như châu Âu và châu Mỹ Như biển và trời Đối với nàng Thế giới của cha nàng cũng chính là của nàng Nàng phải làm thế nào để tỏ ra Là một đứa con thân yêu của cha Dù cho cha nàng không phải là một quý tộc đi chăng nữa Thì ông cũng vẫn là cha của nàng Dù ông có cư xử như một thương gia ít học Thì ông cũng vẫn là cha của nàng Cũng như nếu sau này Chồng nàng có giống như tầng lớp của cha nàng thì cũng vẫn là chồng nàng. Nàng phải có nhiệm vụ chia sẻ học thức của mình với chồng, cuộc sống có biết bao là cơ hội để thực hiện ý muốn của mình. Nếu như cha nàng muốn nàng đến thăm nhà ông Loga thì nàng cũng nên ngoan ngoãn theo theo cha. Không, nàng đã hành động không đúng. Nàng đã có những cư xử không hay với cha. Nàng đang rất sung sướng vì có chiếc nhẫn, chiếc sắc đeo dưới tay nàng đung đưa như là chim bồ câu đập cánh vì có trách nhiệm ở trong đó cô gái cầm chiếc pani hôm nay trông cũng đẹp làm sao thế giới đẹp cuộc đời quanh nàng đều đẹp bất chợt nàng dừng lại tự hỏi không biết mình mua người ấy tiền của cha có phải là quá lạm dụng không nhỉ nàng đứng trước cửa tủ kính của cửa hiệu bán giấy bút cô gái cầm cũng dừng lại quay mặt vào tủ kính như nhìn ngắm trong tủ kính có đầy đồ dùng học tập của trẻ em đôi mắt của ido dừng lại trên một cuốn sổ để trong một cái bìa da Có ổ và chìa khóa xinh xinh sáng lóa Trên bìa có một dòng chữ vàng lóng lánh Nhật ký Hồi nàng còn học ở trường dòng Nàng đã thấy trong đám học sinh có khoảng 3 cô ghi nhật ký Cô gái Vech Marisco cũng có cuốn nhật ký khóa y chang như thế này Nhưng cuốn nhật ký đó chẳng giữ biệt được bí mật với ai Vì cô bạn nào cũng biết cách mở khóa Và thế là Ida không thích ghi nhật ký nữa Nhưng nàng lại bất chợt nghĩ đến chức nhẫn Nhớ cha nàng biết mà không đồng ý cho nàng tiêu pha như vậy thì sao? Rồi vì thế mà cha nàng lại trở nên lạnh lùng với nàng ư. Không, không được làm cho cha khó chịu với mình nữa. Nàng quay trở lại hiệu bán đồ trang sức. Um, yêu cầu ông đừng đề giá chiếc nhẫn này vào khoản của cha tôi nữa. Tôi sẽ trả riêng. Trưa ngày mai tôi sẽ mang tiền đến trả. Yêu cầu ông hãy xóa khoản này trong trang có tên của cha tôi. Tôi xin làm đúng theo yêu cầu của tiểu thư. Khi đi qua cửa hiệu bán đồ dùng học tập, Nàng lại nhìn vào quyển nhật ký Nàng thích cuốn sổ vì nó có chiếc chìa khóa xinh xinh Nàng vào hiệu và mua quyển sổ đó Rồi nàng sẽ viết vào đó những kỷ niệm thuở bé thơ của riêng mình Kỷ niệm đầu là con dối rất nhỏ mà Lần đầu tiên nàng thấy từ lỗ thùng ở bụng nó có mùn cưa tuôn ra Nàng đã rất ngạc nhiên và tưởng rằng con búp bê ăn mùn cưa Nhưng khi về đến nhà nàng lại nghĩ khác Nếu mà nàng viết về quá khứ Thì sẽ phải nhắc lại cả về cuộc đời trong trường dòng của nàng, mà những kỷ niệm đó có xứng đáng để nhắc lại không? Không. Nàng sẽ bắt đầu ghi từ ngày mà nàng được tự do, từ ngày nàng mua chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn lúc này đã lấp lánh trên ngón tay của nàng. Nàng say mê nhìn ngắm nó. Bàn tay nàng dường như đẹp hơn từ khi có chiếc nhẫn lấp lánh. Tay của nàng thon thon, trắng mịn như là bàn tay của các nữ tu sĩ. Trong môn mỹ thuật có nói. Bàn tay của các nữ sinh nội chú là được đẹp là vì được trao chuốt bởi tám loại kem xoa. Nhiều khi người ta còn đồn nhau về những bí ẩn, về cách làm đẹp đôi bàn tay. Về đến chân cầu thang, nàng lại rút chiếc nhẫn ra. Nàng sẽ khoe với cha nàng khi nào giữa hai cha con thực sự mất đi những ngăn trở khó chịu. Sự sung sướng bồi hồi của nàng không được toàn vẹn. Bởi nàng nghe thấy trong phòng cha nàng có tiếng một người khách mua rượu. Họ đang mặc cả giá. Sau khi mặc cả xong, ông Peter đi theo người khách xuống cửa hiệu. Ido ngắm nhìn chiếc nhẫn 15 phút, sau đó bắt đầu giờ quyển nhật ký ra viết. Nàng viết chữ tròn trịa, những chữ L, T, D, B, K. Nàng viết dài và thẳng như là những chữ in. Ngày 12 tháng 4, hôm nay mình như được sinh ra một lần nữa bởi cuộc đời trước đây của mình không thể được gọi là sống được. Lạy Đức Chúa sáng danh Nếu như người đã ban cho cuộc sống đầy hương thơm hoa lá cho tất cả mọi người Thì xin người hãy ban cho trái tim con hạnh phúc Cũng như những người phụ nữ khác vẫn được hưởng Sống mà không có hạnh phúc thì không thể gọi là sống được Người hãy cho con tìm thấy một người đàn ông Mà cả trong ánh mắt và làn môi của anh đều nhìn con như muốn gọi thành lời Em là hạnh phúc của anh Xin người hãy ban cho con hạnh phúc Đức Chúa của con Khoảng 5 giờ, mình nghe thấy có tiếng chân cha trở về phòng Mình chạy qua phòng khách trái Phòng khách với trái tim hồi hộp Mình những muốn nhảy lên ôm cổ cha Xua tan đi bóng đen lệnh lùng buồn bã Khiến tâm vụ hồn cha hai cha con phải xa cách nhau Bước chân mình khựng lại Khi mình nhìn thấy một ông khách lạ Người cong còng trong chiếc áo khoác Trông hình dáng ông ta như là một người hề lùn vậy Ông ta đang đọc từ ngân phiếu gì đó cạnh bàn của cha mình Con cần gì? Cha mình ngẵng nhiên hỏi. Không có gì. Mình lắp bắp. Con không biết. Xin cha tha lỗi. Mình ra khỏi phòng cha rồi ngồi ngẩn người trong phòng khách như là bị thôi miên. Một vài phút sau, cửa phòng làm việc của cha mở ra. Con muốn gì? Cha mình hỏi nhỏ nhẹ. Con chỉ định hỏi rằng con có thể đến thăm ella à, Nora được không? Con rất tiếc rằng đã đỏ ra xa lạ đối với cô ấy. Khuôn mặt cha mình non vui hẳn lên. Ừ, đi chứ, cha cũng đang chuẩn bị đi đến đó đây. Ông quay vào, vội vã léo áo khoác vào mũ. Mình cũng thay trang phục. Khi mình mở cửa bước vật bước ra, thì đã thấy cha mình thắt caravat bằng lụa màu đỏ, ria mép phút nhọn như hồi trẻ. Cha yêu quý, những chiếc nhẫn của mẹ con để ở đâu hả cha? Mình hỏi khi ông đang đứng trước gương. Mình thấy câu hỏi của mình đã khiến cha mất lòng. Không còn nữa. Cha mình trả lời kẹt vẻ cáo bẩn. Toàn là loại cũ kỹ không giá trị. Cha đã bán hết rồi. Thế cha không giận chứ nếu con mua một chiếc nhẫn? Tại sao cha lại giận con vì việc đó chứ? Cha mình trả lời vẻ mặt lại tươi lên. Hình như chính cha bảo với con là hãy mua lấy một hai chiếc nhẫn là gì? Cha có quên đâu. Con mua ở cửa hiệu nào đấy? Con không nhớ tên cửa hiệu. Chỉ nhớ nó nằm trên phố Sechenyi Nhưng chức nhẫn khá đắt Đắt ư Bảo nhiêu Con không dám nói đâu Nhưng chức nhẫn có đẹp không cha Mình dơ nhẫn ra cho cha xem Cha mình nhìn rồi lắc đầu Còn bắt đầu ngay bằng hạt xoàn ư Mà cũng chẳng đến nỗi đắt lắm đâu Con mua chỗ nào Mình tả cười hiệu Cha mình gật đầu Tên ông ta là Blauna đúng không? Chồng ông ta cứ như là một đứa trẻ có dâu quay nón. Nào, đứng lại cha xem đã. Thôi được rồi, để mai cha sẽ sửa sai cho con. Lúc khác, nếu con muốn mua hạt soan, con phải hỏi cha đã nhé. Bởi đó không phải là hạt đậu xanh đâu. Con mua chiếc nhẫn này bằng số tiền mà cha cho con buổi trưa ấy. Con đã trả tiền rồi, ư. Không bao giờ được phép vội vàng như vậy. Cần phải suy nghĩ đắn đo trước khi trả tiền. Con có thể học được điều này ở trong các cửa hiệu hàng buôn bán đấy. Nhưng thôi, ta đi đi không trời lại tối mất rồi Mình đọc ở chuyện nào đó rằng Người phụ nữ luôn luôn có linh cảm trước sự việc Mình cũng cảm thấy một sự không hay sẽ đến khi hai cha con mình đã đi ra đến ngoài đường Nhưng mình cứ dấn bước Nora nhiệt tình tiếp đón cha con mình Mình chủ động xưng hô chị em với cô ta cho thân mật Điều này làm cô ta vui mừng ra mặt Mẹ Nora bày tỏ niềm vui một cách nhẫn nhục Bà ta còn sống Nhưng những cử chỉ của bà ta cứ như là của một thây ma biết cử động vậy Khuôn mặt của bà trông hiền lành như là bầy kiều di gan lần lượt theo nhau vào mõm thú Mà không hề có ý phản kháng Mình ngạc nhiên khi thấy phòng Nora lộng lẫy quá Tường phủ giấy hồng, đồ gỗ màu trắng Ngọn đèn hình trái, trái lê cũng màu hồng Ngay cả đến màu gỗ của chiếc đàn piano cũng phù hợp với căn phòng đến vậy Mình ngơ ngẩn nhìn xung quanh Ôi! Cái, đèn, cái đàn đẹp quá. Đó là lời đầu tiên mình thốt lên. Chắc chắn tiếng cũng hay. Đàn hẵn y bác đấy. Nora đáp lời. Thế ư, em hãy chơi bài gì để chị nghe tiếng nó xem sao. Ôi, em mới học ấy mà. Rồi cô ta vẫn đứng đập tay xuống một nốt nhạc. Chị chơi đi. Chắc chắn chị chơi đàn có nghề rồi. Bỗng nhiên, người mình sững lại. Vì trên cổ tay của cô ta lóe sáng, lên bởi chiếc vòng lấp lánh. Khi cô ta vừa thò tay đập lên chiếc đàn, chiếc vòng tụt xuống cổ tay, đúng chiếc vòng lẽ ra là của mình. Ôi, nghị lực của ta đâu rồi, đừng bỏ ta mà đi. Mình ngồi xuống bên đàn để cô ta đừng nhìn thấy mặt mình. Từ nhỏ tới giờ mình vẫn hay nghe thấy các bạn bảo mình là một cô gái có nét mặt phớt ăn lê, bình thản đến khó tin. Ngay cả cô gái Nogradiyama sau buổi lễ bế giảng mà còn thốt lên Bạn cứ như một người, tượng người bằng băng giá vậy Các bạn ngạc nhiên vì vẻ, vẻ bình thản của mình Còn mình thì lại, lại lạ lùng vì không hiểu nổi Tại sao họ lại ngạc nhiên về chuyện đó Đúng ra, mình là người kịch liệt sống, chống lại sự nuôi dạy con người lãnh đạo, thờ ơ Nếu mình mà là một người thủy thủ Thì át hẳn mọi người sẽ thấy mình luôn luôn bị nôn nao vì say sóng Mình đâu có thể tỏ ra lãnh đạm được Từ khi mình bước chân vào ngôi nhà của Nora Mình luôn cảm thấy tâm hồn bị xáo động Như ở trong một xoáy nước Chân mình buồn ruột như không phải đứng trên đôi chân của mình Như một con mèo bị út run dẩy bên đống lửa Nếu như mình nhân ái Thì mắt của mình cũng cứ vương vướng như bị bụi rơi bạ vào Làm sao mình lại có thể thản nhiên được Mình cũng không biết cách làm thế nào Để có thể rời khỏi sự vô vập gượng gạo của gia đình này Mình chơi bản nhạc tang lễ của Beethoven Sau đó mình cúi gục đầu trên giá nhạc Con cảm thấy mệt quá Chúng mình đi về nhà đi Mình nói với cha mình Họ đỡ mình ra bàn Cho mình uống nước chè nóng Xoa dầu hoa hồi cho mình Đúng lúc đó thì ông Boga cũng về đến nhà Ông khuyên mình hãy nhấm nháp mấy miếng hạt tiêu Bởi vì những con chim bị ốm Người ta cũng cho ăn hạt tiêu hoặc dầu Nhưng mình chỉ muốn về nhà Mình dựa vào cánh tay Nora đi về Cha mình gọi bác sĩ đến Một anh chàng bác sĩ còn trẻ đến ngay Trên ngón tay của anh ta có đeo chiếc nhẫn cưới Anh ta trịnh trọng lôi ống nghe ra khỏi hộp Và yêu cầu mình hãy cởi áo ra để khám Đừng hòng Mình đành nói là mình đỡ đỡ rồi Khi anh ta đã đi khỏi Mình lại nghĩ cách làm sao cho Nora đi về Chị buồn ngủ quá Chị phải đi nằm đây Mình nói giọng lạnh nhạt Mình nằm qua cả bữa tối Mình chỉ uống có một cốc dầu dừa, pha nước, thứ dầu mà bác sĩ đã cho mình uống. Ngày 13 tháng 4, mình tỉnh dậy như cả đêm mình không ngủ chút nào. Mình đã suy nghĩ miên man, xem mình có thể đi ra khỏi nhà cha mình bằng cách nào. Sáng sớm, cha mình gõ cửa vào phòng hỏi thăm. Mình bảo rằng mình không sao cả, cha đừng gọi bác sĩ nữa. Th sau đó, Nora cũng đến. Mình nói với cô ta rằng mình cảm thấy lưỡi cứng lại và khói nói năng. Mình mặc kệ cho cha mình và cô ta ngồi bên bàn ba hoa trích tròe cả một giờ đồng hồ. Mình không nói một lời nào cả. hễ mình nhìn thấy cô ta, mình lại liên tưởng ngay đến những con rắn mình nhìn thấy trong vườn bách thú. Rồi bác sĩ cũng đến. Anh ta phán rằng con bệnh đã ở giai đoạn sắp khỏi, cần phải nghỉ ngơi, uống thuốc ăn thần, dùng nước lạnh trong giếng, dạo chơi khi trời đẹp. Mình cứ cười thầm trong bụng, giá như mình có thể cười phá lên được nhỉ? Ờ! Mà mình cũng có dịp thử cười đấy chứ Nếu mọi người mà được chứng kiến cái cảnh mình nhìn thấy buổi trưa hôm nay Thì họ sẽ cười ngất ngường Buổi trưa tự dưng mình nhìn thấy Pani mua mua đôi tay trên bộ cửa sổ Mình trốn mắt ra tưởng cô ta phát rồ. Nhưng mình lại nhìn thấy cô ta rơ rơ tay vẫy Chỉ trò lên cửa phòng mình Mình ra khỏi giường đến bên một cửa sổ nhìn ra ngoài phố Dưới đường có một anh chàng choi choi bẩn thỉu đang đứng Anh ta cũng đang giơ tay ra hiệu bằng những ngón tay của bàn tay trái cũng lem luốc Cái mặt anh chàng như mặt ngựa này là ai? Anh em của Pani chăng? Ai mà hiểu được những rốt dấu... bằng các ngón tay của hai người này? Đầu tiên mình thấy buồn cười, nhưng rồi lại giận mình. Có lẽ hai người đều bị câm, vì vậy mà họ hiểu nhau chăng? Chàng trai ra hiệu cho Pani là mình đang nhìn. Thế là ngay lập tức, Pani đóng cửa sổ lại, mặt đỏ bừng. Nhìn sang phía mình, mình không nói gì cả. Cha mình mãi đến sáng hôm sau mới về, chân nam đá chân chiêu đảo đảo. Mình thấy điều đó và thế làm phát bệnh thêm. Ngày 14 tháng 4, hôm nay có hội chợ lớn. Sau buổi lễ mi buổi sáng, mình cùng Pani đi khắp viên chợ để nhìn ngó mọi thứ. Ở khu trộm, chợ, chợ bán các con rối Mình đã làm cho mấy đứa trẻ con nhà nghèo sung sướng. Cả bọn đứng đó đôi mắt hao hao nhìn vào các con rối vẻ thèm khát. Những đứa bé con nhà giàu sẽ được mua những con búp bê đẹp tất tiền kia, chứ đâu thèm các cái đồ này. Mình đã mua vài con rối cho bọn trẻ đứng đó. Chỉ có một bé gái 6 tuổi là nói được một lời cảm ơn thôi, còn những đứa khác chỉ tỏ lòng cảm ơn bằng ánh mắt. Một cậu bé đi chấn đất, quãng 5 tuổi, được mình cho một con rối thượng sĩ to nhất. Đôi mắt của nó sáng bừng lên. Rồi nó ôm món quà chạy mất Nhưng ở khu chợ bán bò ngựa và da cầm bẩn hơn Người người chen lấn nhau để đi Tiếng giống của bò Tiếng ngăn ngỗng kêu ẩm chợ Mùi hôi thối bốc lên Rồi những tiếng chửi rủa thể thốt thô tục Mình ngượng ngùng khi nghĩ rằng Mình cần phải gọi những người đó là anh em Những con vật mới tội nghiệp làm sao Họ dây lấy dây sỏ mũi chúng. Những con bò sữa hiền lành Có những con ngựa buồn trồn lo lắng, những con bê có đôi mắt đẹp hiển hậu. Chúng nó mới đứng thản nhiên, ngơ ngác làm sao. Ngày 15 tháng 4, Pani dẫn một người đàn bà có dáng như một bà nội trợ đi vào gặp mình. Qua hình dáng bên ngoài, mình cũng có thể đoán được bà ta là mẹ của Pani. Khuôn mặt của bà cũng tròn vành vạnh, đôi lông mày đen gần như dao nhau ở trên trán. Bà này nỉ mình hãy giữ Pani làm hầu gái, dù cho cô gái có điếc. Nhưng vẫn là một cô gái tốt Bà cho cô đi làm không phải để kiếm tiền Bởi vì gia đình họ có nhà Có vườn nho và có nghề kiếm được cũng khá tiền Chồng bà là ông Kada Một người làm công cho cha mình từ xưa tới nay Mình an ủi bà rằng mình chưa hề có ý nghĩ Xa cách với Pani Vì cô gái ngoan ngoãn Chăm chú với công việc Nhưng vì sao bà lại cho cô ấy đi hầu Nếu như cô ấy có ra tai Mình hỏi bà và mời Xin mời bà cứ ngồi xuống Ồ, cả một sự nhục nhã Bà thở dài Chúng tôi đến khổ vì đứa con gái này đấy Có một anh chàng cầm điếc chạy việc phụ trong nhà in thành phố Đã khiến đầu óc của con gái tôi lũ lẫn Không hiểu bằng cách nào mà chúng nó quen biết nhau Chỉ biết rằng từ đó con gái tôi toán nghĩ tới anh ta Thậm chí nó còn nung nấu ý muốn theo anh ta nữa đấy Mà tất cả những ai đã nhìn thấy mặt anh ta đều bảo Anh chàng xấu quá Mặt cứ như mặt ngựa Mắt cũng như mắt con ngựa đấy lo sợ Anh ta đợi con gái tôi ở cổng, làm dấu cho nó trên cửa sổ. Tất cả mọi người đều cười anh ta. Xin bà thứ lỗi, nhưng tôi không hiểu tại sao bà lại không thích anh ta. Họ có thể lấy nhau được đấy. Trời ơi, làm sao được? Bởi vì họ hiểu nhau hơn tất cả những người khác kia mà. Cái đổi này sẽ ra cái gì? Họ cảm thấy thích hợp với nhau, thì đó là một đôi chân chính. Họ không thể chọn ai khác được nữa. Vì đó là tình cảm của họ đã chọn nhau. Bà, nếu họ đã yêu nhau, thì có nghĩa là Đức Chúa đã đặt tình yêu ấy vào tim họ. Bà mẹ vẫn lắc đầu. Dù con bé có cầm điếc, đi nữa thì cũng không phải là điên. Con bé có đối tượng khác. Đó là một chàng trai không cầm điếc, 25 tuổi. Bố mẹ anh ta cũng là thợ. Anh ta yêu Pani và luôn nhìn Pani say đắm. Bây giờ anh ta vẫn yêu thích Pani vì thế mà chúng tôi đã cho phép anh ấy tập cho con gái chúng tôi biết nói. Cha mình bước vào phòng, ông lại ăn ủi bà mẹ rằng không thấy Pani đi đến sưởng in từ khi hầu hạ bên cạnh mình. Còn mình, mình cũng cố gắng để bà đừng bắt cô gái đi chỗ khác. Cha mình báo tin cho mình biết, ông đã mua ô tô con, bảo mình hãy thay trang phục để xuống xem. Nora đang đợi ở dưới ô tô, cả nhà sẽ đi một vòng. Ôi, cha yêu quý của con. Con luôn luôn chóng mặt khi ngồi ô tô mà Nhưng ít ra con hãy nhìn nó một cái Không, con sợ ô tô lắm